Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3148 Chân Linh Tiên Cầm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cách này lâm hiên đến tột cùng có gì loại kỳ ngộ Thân thế của hắn hoàn toàn chính là một cách mê Trên 9 tầng trời đấu pháp lại đã đến muốn quyết thắng bại Phán Sinh tử hoàn cảnh Lâm hiên toàn thân tràn ngập đáng sợ hốn độn yêu khí, tiết lão yêu. Kinh ngạc ngoài, tự nhiên cũng không dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Thần thông ra hết, thậm chí không tiếc tiêu hao lớn lượng bổn mạng. Nguyên khí đã phát động ra cuối cùng giết lấy. Ác ruột tiếng gầm gừ to lớn, nhưng mà những cái kia âm hồn ruột vật lại. Toàn bộ biến mất rồi. Mà chuyển biến thành chính là xuất hiện một dòng sông lớn màu đen. Nước rõ ràng tại chiều lấy phía trước lưu động, lại không có nửa điểm. Âm thanh phát ra tính mịch giống như cảm giác. Đây là... Minh Hà Chi Thủy. Lâm Hiên Đồng Tử hơi co lại truyền thuyết, Minh Hà ở vào hoàng. Tuyện cửu, u Minh Hà Chi Thủy có thể tàn lùi vạn vật coi như là độ tử. Kiếp kỳ tu tiên giả rơi minh hà cũng chỉ có tử lộ. Tuy rằng chỉ là truyền thuyết nhưng mà trước mắt lâm hiên lại chân. Thực cảm xúc mặc dù cường đại như hắn như bị minh hà chi thủy bao. Phủ cũng sẽ có lớn phiền phức yêu đại đế truyền thừa quả nhiên. Không phải chuyện đùa cái này ngũ hành thiên tuyệt đại trận không hổ. Là vô thượng sát phạt bí thuật. Mình bị phong ấm trong đó. Vùng trời nhỏ này pháp tắc cũng cùng Linh. Giới không giống, nhất định phải nhanh lên phá trận mà ra. Lâm Hiên trên người yêu khí đã nồng đậm đến mức độ không còn gì hơn. Ẩm, um, một tiếng vang thật lớn chuyển vào lỗ tai thân thể của hắn mặt ngoài. Linh quang nổ bắn ra, sau đó cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Khi Linh mang tản ra, Lâm Hiên tung tích đều không có, mà chuyển. Biến thành chính là một thân dài vượt qua trăm trượng quái vật khổng, lồ. Bốn cánh sáu chân chín cái giữ tợn đầu lâu làm cho người ta ghé mắt. Hai cánh triển khai cái kia khí thế kinh người càng là tốt thẳng vào. Mặt toàn thân linh mang lưu chuyển cùng trong truyền thuyết cổ. Đầu hung cầm có thể nói là tương tự đến cực điểm. Thành từng mảnh thiết vũ bên trên còn chớp đồng lên ngọn lửa cùng lôi. Điện pháp tắc. Không có khả năng thật là thượng cổ hung cầm. Đám gió đen yêu nữ nghẹn họng nhìn chân trối, nàng mặc dù không có tu. Luyện thiên phượng thần mục, nhưng phượng hoàng tuổi nhãn cũng là. Không như bình thường có thể đem trong trận pháp tình cảnh khám phá. Vậy mà lúc này giờ phút này lại hầu như hóa đá mất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không tin trước mắt đắt. Đã... Phát sinh một màn cỡ đầu điểu chính là thượng cổ hung cầm, liền. Tính toán nhìn thấy bách điểu chi vương phượng hoàng cũng sẽ không biết đánh sợ hãi. Nhưng mà kẻ ác tự có kẻ ác chỉ đối với yêu cầm mà nói cũng giống như. Vậy thân là chân linh cỡ đầu điểu không phải sớm tại thượng cổ thời. Điểm cũng đã vấn lạc liền chân linh chi hỏa cũng bị mất đi được. Đã không có chân linh cỡ đầu điểu cái này một mạch tự nhiên suy sụp Nhưng mà ngàn trăm vạn năm về sau, bọn hắn truyền thừa lại lại một. Lần nữa xuất thí, nhưng mà kế thừa chân linh chi hỏa thế nào lại là? Một nhân loại tu tiên giả, đám gió đen yêu nữ cảm giác được đầu của. Mình có chút không đủ dùng tất cả những thứ này quá hoang đường. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Hung cầm ngẩn đầu lên sọ kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ. tay hai cánh mở ra càng có vô tận yêu khí hiện hiện, sắp nhập vào. Cửu cung tu du kiếm. Sau đó sưu sưu thanh âm to lớn, cửu cung tu du kiếm hướng về một. Phương hướng kích bắn tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang một lần. Nữa bắt đầu dung hợp, nhưng mà lúc này đây thi triển không còn là cự. Kiếm thuật. Đáng sợ uy áp tỏ khắp mà ra, sau đó do xuất hiện một thân dài hơn. Trăm trưởng quái vật khổng lồ. Hai cánh mở ra, ánh sáng thần thánh điểm điểm, tinh quang đều trở. Nên ảm đạm, vô tận hỏa nguyên khí hướng phía nó chen chút mà đến. Mặc dù ngũ hành thiên tuyệt đại trận cũng không cách nào ngăn chặn. Đây là phượng hoàng khí thí thực có bách điểu vương giả lâm phàm. Hắc phượng yêu nữ con mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra, nàng thế. Nhưng mà hàng thật giá thật dòng máu phượng hoàng tự nhiên cảm giác. Được trước mắt tiên cầm không phải bình hoa di động mà là thực có. Thiên phượng huyết mạch. ma lại cực kỳ tinh thuần, phản phất chân linh phượng hoàng trực hệ. Hậu dụ. Làm sao có thể chứ? Nàng còn như vậy cùng lâm hiên đối địch tiết. Lão Yêu có thể nghĩ trong nội tâm sớm đã hối hận muốn chết, nhưng mà nhưng lại không thể không cắn răng khổ chống đỡ xuống dưới. Dương Nanh múa vuốt, lớn tiếng gào thét, bổn mạng chân nguyên đốc. Sức liều mạng phun ra nuốt vào thúc dục Minh Hà muốn đem Lâm Hiên diệt trừ. Một trận chiến này, tiết lão yêu mặc dù thắng, cũng không phải Nguyên khí đại thương không thể thậm chí có khả năng cảnh giới rơi. Xuống, vạn hiểu chân nhân vẻ mặt ngưng trọng mà nói, hắn cũng tế lên. Một cái bảo vật là một chiếc gương cổ thông qua nó có thể mang trong trần pháp tất. Cả nhìn rõ ràng, lời nói là không tệ, nhưng ta xem tiết lão yêu phần thắng không nhiều, lắm. Hắc phượng yêu nữ vẻ mặt cũng rất chú ý, bất luận cái gì chi tiết tỷ. Thì... Mỹ đều không muốn bỏ qua một nhân loại tu tiên giả, là làm thế nào? Chiếm được rồi chân linh vật truyền thừa còn dung hợp thiên phượng. Linh huyết đâu này? Tiên tử xem trọng tiểu gia họa kia, hắn thần thông xác thực không? Tầm thường chém giết cùng dai không có bất kỳ độ khó, nhưng mà... Tiết lão yêu cũng không phải dễ đối phó. liền minh hà đều tế đi lên. Đây chính là thượng cổ yêu đế truyền thừa xuống sát phạt bí thuật. Lâm tiểu tử cơ hội cũng không nhiều. Vạn hiểu chân nhân như thế như. Vậy mà nói. Đạo hữu cho rằng như vậy sao thiếp thân lại không biết là chúng. Ta đã cái nhìn không giống. Vậy thì mỏi mắt mong chờ được rồi. Phượng yêu nữ âm thanh bình thản đối với Lâm Hiên, dường như vô. Cùng tin tưởng kia mà. Thật sao? Vạn hiểu chân nhân quay đầu sọ, dường như còn muốn. Nói điều gì nhưng mà vào thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện, Lâm. Hiên vậy mà lại tế ra rồi một cái bảo vật. Đó là một hỏa hồng vòng tròn, mặt ngoài linh mang lưu chuyển sau đó. Tiếng thanh minh to lớn, trói mắt vầng sáng trong lại một quái vật. Khổng lồ tái hiện ra. Chiều cao đồng dạng là trăm trượng có thừa, hạng mục chi tiết lông. Chim dài, phóng tầm mắt nhìn cùng phượng hoàng giống nhau đến bảy. Tám phần, nhưng cùng phượng hoàng so sánh với thân thể của nó càng. Thêm mảnh lâu một chút, thần thái cũng cao ngạo vô cùng, mơ hồ tản. Mắt ra một luồng bể nghệ thiên hạ khí vương giả. Chù tước. Hỏa chi thần điểu. Mặc dù không cách nào cùng phượng hoàng so sánh với. Nhưng nó hồng. Liên chi hỏa cũng có thể hết thiên hạ vạn vật. Làm sao có thể. Phóng nhắn thiên hạ. Chân linh cấp tiên cầm mấy mấy cái. Lâm hiên ở. Trong trước mắt đã thông qua bản thân cùng bảo vật. Hiển hóa ra rồi. Trong đó ba loại. Chu tước thì cũng thôi, Phượng Hoàng cùng cửu đầu điểu cho dù ở chân. Linh bên trong đó cũng là bài danh phía trên tồn tại. Ba đầu quái vật khổng lồ, không giống pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Sau đó liền gặp Lâm Hiên biến thành cửu đầu điểu ngầm đầu lên sò. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chu tước Phượng Hoàng rõ ràng một lên bay tới trói mắt Linh Mang. Sáng rõ người mở mắt không ra. Ầm, kinh thiên động địa tiếng va đập truyền vào lỗ tay. sau đó ba loại chân linh rõ ràng đã bắt đầu dung hợp. Đúng vậy, dung hợp càng xác thực nói là chu tước, phượng hoàng bị. Cửu đầu điểu hấp thu tiến vào. Nếu là thật sự linh tự nhiên không có khả năng phát sinh một màn này. Nhưng mà chu tước Phượng Hoàng đều là lâm hiên bảo vật biến hóa ra. Đến, nói là dung hợp, thật ra chỉ là đưa chúng nó uy có thể hấp thu. Mất mà thôi. Rống, cửu đầu điểu chín viên đầu lâu phía trên đều có Phượng Hoàng lông vũ. Tái hiện ra. Đồng thời cánh của nó lên, cũng giấy lên rồi hồng liên chi hỏa. Có thể thiêu tan thiên hạ vạn vật, sau đó đùng đùng không dứt âm. Thanh to lớn. Màu đen như mực lôi điện tái hiện ra Mượn nhờ cổ cung tu du kiếm Cùng chu tức hoàn Lâm hiên thúc dục Thể nổi chân linh nổi đan Toàn thân yêu khí to lớn Hắn chỗ phát ra uy năng Dường như thực cùng trong truyền thuyết cổ đầu điểu sấp Xỉ như nhau liền như là cái kia thượng cổ chân linh phục sinh Chuyện mới của lão đường câu chuyện Viết theo bối cảnh tiếp diễn của